Xin bên chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh hiệp sĩ đình duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng đình duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 tác phẩm truyện rất hay của tác giả mùi Ngọc Phúc mà vẫn đang trong quá trình sáng tác kỳ thiên bảo vật. Hôm qua hai trong số 3 món bảo vật của dòng họ Vi đã được khai quật. Và theo như hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện thì hai món đó sẽ được dùng để mua vũ khí ủng hộ phong trào Cần Vương. À, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng như kênh MC Đình Duy à, bằng cách rất đơn giản bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho tác giả cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 7 Kỳ Thiên Bảo Vật. Chẳng bận tâm đến việc quân binh triều đình vây bắt. Mùa hà năm Đinh hợi 1887, Hiệp thống quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện cùng 200 quân lính hộ tống linh cữu để đốc Đinh Văn Lành về an táng tại quê nhà. Đáng ra, ông có thể xây mộ cho em trai phía sau phiên thần miếu, nhưng quyết định đưa về nằm cạnh phụ thân ở cánh đồng làng vẫn hơn. Hai tuần trước đây, dù dẫn quân ra chợ chiến đều khiến ông đau xót chính là chẳng cứu được em trai. Viên đạn được viên cai đội bắn ra, Ngâm thẳng vào tim Khiến đề đốc vị quốc vong thân Khi đám quan binh triều đình hò nhau Xông tới định chém tù cấp mang về lĩnh thưởng, Ông đã vứt kiếm Dùng thanh đại đao tả sung hiếu đột Chém nhiều kẻ chết ngay tại trận Quân triều đình từ thắng truyền bại Chi phủ quy hóa là bạch cảnh dinh Quay ngựa tháo chạy Nhưng bị thanh đao của ông chém bay đầu Tiếc là đám quan binh quá đông Nên đành dừng truy kích Buồn vì em trai cùng 20 lính tày Về xuôi chẳng sao Anh ở bên đến cửa rừng lại gặp nạn, khiến chỉ còn ba người sống sót. Ngay sau khi làm lễ chôn cất cho những binh sĩ tử nạn, ông đã khâm liệm em trai trong cỗ quan tài bằng gỗ quý và nhờ thầy Tào dùng thảo dược ướp xác để đợi ngớt cơn mưa rừng sẽ chuyển về xuôi. Cỗ quan tài được đóng chốt, sau đó được đặt vào trong một quách ghép bằng những phiến gỗ dày đặt giữa phiên thần miếu. Hàng ngày có các thầy Tào thay nhau làm lễ, nhằm giúp cho hương hồn người đã khuất được siêu thoát. hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện cắm thủ cấp của tri phủ bạch cảnh dinh và cọc tre đặt ngay lối vào phiên thần miếu đối với kẻ chủ mưu vụ tấn công là lãnh binh tôn thất bá ông thề sau khi em trai mồ yên mà đẹp sẽ dẫn quân san phẳng thành và giết chết trước là để nợ nước sau là trả thù nhà Cố quan tài và quách gỗ đặt trên xe ngựa đi từ châu khảo bàn về xuôi chẳng thể di chuyển nhanh mất ba ngày đã tới được triển đê Hiệp thống quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện buồn vì chút nữa gặp mẫu thân là người em dâu cùng những đứa trẻ. Ông chẳng thể nói thành lời khi họ phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt. Em trai ông sinh năm kỷ dậu 1849, như vậy lúc mất đi, vừa tròn 38 tuổi. Xe ngựa rẽ vào đằng Theo lệnh của viên phó tướng, quân lính tỏa khắp nơi chốt chặt để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Do đề phòng đám kỳ hào Lý Mục lèn đi báo tin lĩnh thường, từ tiên chỉ thứ chỉ lẫn lý trưởng cho tới phó lý và chân thuần đều bị mời gia đình ngồi chơi rơi nước với quân lính canh giữ bên ngoài thấu hiểu nỗi đau của họ đinh đám chức sắc chẳng dám ho he họ biết những kẻ bán nước cầu vinh sau này chết đi sẽ bị dân đái ngập mồ thối xương đúng giờ tị từ ngôi từ đường lễ phát tang bắt đầu khi ba hồi chín tiếng trống vang lên phường bát âm tấu bài lâm khốc trong lúc người vợ trẻ cùng ba người con vật vã bên quan tài, hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện đỡ mẫu thân tới trước bài vị của đề đốc đinh văn lành ông biết mẹ mình như đang đứt từng khúc ruột dù đang phải liên tục di chuyển tránh sự truy đuổi của giặc phú lang xa, vua hàm nghi đau xót trước cái chết của vị đề đốc khi hương án được bày và lễ tăng bắt đầu một thị vệ đại thần đã truyền chỉ nhà vua sắc phong cho đề đốc đinh văn lành là uy vũ tướng quân tước nhân lộc hầu cụ nghè hoa là nhạc vụ của hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện tới dự đám tang liền phóng bút viết đôi câu đối ca ngợi người đã khuất sinh tắc tam quân tướng tử vi vạn cổ thần sống làm tướng giữa ba quân chết làm thần thiêng trong muôn thùa Dòng họ vi thời trước và họ Đinh thời nay đều có những người vị quốc vong thân. chống kiếm đứng trước bàn thờ em trai, Hiệp thống quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện nhớ đến các vị tiền nhân từng được triều vua sắc phong và ban tặng những phẩm hàm cao quý. Đầu tiên là Thủy Tổ được vua thời Lý sắc phong trụ quốc quan phục hầu Vi Văn Đẳng, kế đến thời trần có cụ hoàng quốc công Vi Văn Thiệt Thời hậu Lê có ngạc quận công Vi Văn Tố và trung nghĩa hầu Vi Văn Bản, đến thời nguyễn hiện nay có uy vũ tướng quân nhân lộc hầu đinh văn lành em trai ông dù tham gia phong trào cần vương 2 năm với từng đó thời gian đã bộc lộ khí phách anh hùng khi tham dự nhiều trận đánh giặc phú lang xa do quân giặc treo thường lấy đầu ông và em trai quá lớn lãnh binh tôn thất bá đích thần cưỡi voi dẫn theo 600 lính của tỉnh hưng hóa phục kích để bắt sống hoặc giết để đốc lĩnh thường tin tức chuyến về xuôi bị gian tế bẩm báo Khiến đệ đốc Đinh Văn Lành chẳng thoát khỏi thiên la địa võng. Đúng giờ mùi, cỗ quan tài được chuyển ra cánh đồng làng. Uy vũ tướng quân Đinh Văn Lành sẽ nằm gần lăng mộ của ngạc quận công Và cách không xa ngôi mộ của thân phụ. Đặt tay vào chui của thanh kỳ lân kiếm, Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện nhớ rõ. Dù đã tất thở, em trai ông vẫn nắm chắc trôi kiếm. khiến ông vừa vút mắt vừa gỡ dần và hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện quét sạch lũ hồng mao khỏi giang sơn xã tắc. Tiền đứng gần lăng mộ, Nga quận công, Ông ghé vào, thắp hương tưởng nhớ tiền nhân. Thời hậu Lê, quân đội chia thành ngũ quân đô đốc phủ, Trung quân phủ là đạo quân gốc Thanh Nghệ Tĩnh hay còn gọi là đạo binh công thần của vua Lê Chúa Trịnh. Đây chính là những kẻ làm loạn được gọi là đám kiêu binh. chính họ đã xuất hại quan đốc học vi văn tiền, ngoài trung quân phủ còn bắc quân phủ trấn giữ đất kinh bắc. Năm xưa ngà quận công chính là tả đô đốc bắc quân phủ và mua đất dựng nhà ở ngôi làng hiện nay có phủ quận công. Ba phủ khác gồm đông quân phủ trấn giữ đất Hải Dương, Hải Phòng, còn nam quân phủ trấn giữ Nam Định Thái Bình, Hà Nam. Cuối cùng là tây quân phủ trấn giữ đất Sơn Tây. Đáng ra Ông được làm án sát Sơn Tây, nhưng cuối cùng lại chuyển về Hải Dương, từ một người đỗ đạt qua bảng làm quan văn, giờ ông là võ tướng như các cụ tổ thời xưa. Tin tức truyền về cho biết, lãnh binh Tô Thất Mã dẫn quân tới chấn Bảo Hà, có lẽ muốn án ngữ cửa sông để đón tàu của phú Lang Sa, ngay lập tức hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện cho điểm binh mã quay về giao chiến. Thù chưa trả bỗng kẻ đại ác xuất hiện. Âu cũng là điểm báo ngày tận số của kẻ bán nước cầu Vinh đã tới. Còn một nguyên nhân nữa khiến ông cùng binh mã nhanh chóng rời đi, ở đây gần Hà Nội, nên tuần phủ Hoàng Cao Khải dễ điều binh tới. Một trận huyết chiến là điều không cần thiết. Khi truyền Linh Kiểu về xuôi, đoàn quân binh đi chậm. Giờ họ quay về Trấn Bảo Hà nhanh như thác lũ, và chia làm ba cánh quân. Hiệp thống quân vụ Đại thần Đinh Vân Thiện chỉ kịp dặn dò con trai, chịu khó học hành. An ủi mẹ già vài câu Và trao cho hiền thê tấm bài lụa rồi lên đường Mặc dù Đinh Văn Lực xin vác kiếm theo Để đền nợ nước trả thù nhà Ông kiên quyết từ chối Và dặn cháu trai Hãy giữ ngôi từ đường tứ thời hương khói Vào canh ba giờ tí Trấn bảo hà chìm trong đêm tối Trăng ngẩn bay Nên không đốt đuốc Sẽ chẳng thấy đường mòn Trong đêm khuya tĩnh mịch Nhiều người ngồi trong nhà sàn dường như nghe thấy tiếng hổ gầm Vùng này khi xưa nổi tiếng bởi câu Cọp bào hà, ma trái hút. Dân các bản thường tránh đi lại trên con đường mòn vào sáng sớm hoặc lúc nhập nhọn tối. Họ sợ bị hồ vô nên giờ đó vắng lặng. Bên bờ sông có trạm lính triều đình canh phòng. Ở ngôi nhà sàn từng là nơi làm việc của các thổ ti có đám quan binh nghỉ lại. Không vội vàng tấn công, hiệp thống quân phủ đại thần Đinh Vân Thiện chia quân thành từng nhóm nhỏ. Toán đầu tiên sẽ dùng hòa công khiến quân triều đình hỗn loạn. Khi đó ông sẽ dẫn những người lính quả cảm sông tới chỗ lãnh binh tôn thất bá. Toán quân thứ hai phải chiếm hai khẩu thần công đặt nơi cửa sông và hai khẩu ở ngay nhà sàn. Riêng toán quân cuối cùng có nhiệm vụ xuôi hết đàn ngựa cho chạy. Như vậy đám quan binh sẽ như cá nằm trên thớt, thú kẹt trong bẫy. Đề phòng trường hợp lãnh binh tôn thất bá chạy thoát, hơn chục người lính tài đã chuẩn bị sẵn lưới rồi mai phục ngay lối mòn. Tiếng tóc kè vừa kêu thay ám hiệu ngôi nhà sàn bất ngờ bốc cháy. Ngay sau đó là tiếng ngựa hí rồi bò chạy khắp nơi. Đám con binh triều đình chưa hiểu chuyện gì đã dính ngay mưa tên cắm tới. Đang nằm bên bàn đèn thuốc viện Lãnh binh tôn thất bá kinh hãi khi thấy lửa cháy khắp nơi. Dù muốn nhảy lên lưng ngựa, nhưng chẳng thấy con nào, gã liền hét quân lính tàn sang hai bên. Nhưng chẳng ai còn tâm trạng để nghe, khi tứ bề đều có quân cần vương. cầm kiếm dẫn theo hai chục quân lính băng qua đám cháy hướng tới cửa sông nơi có hai khẩu thần công sẽ khai hỏa áp chế và thuyền để thoát về xuôi chẳng có ngựa nên đành chạy bộ dù đã nhìn thấy cửa sông cùng trạm gác lãnh binh tôn thất bá giữ người về đứng cạnh hai khẩu thần công và trên mũi thuyền là quân cần vương từ phía sau lưng có tiếng ngựa phi nước kiệu khiến lãnh binh tôn thất bá chỉ còn cách dẫn quân chạy theo con đường mòn dẫn tới động khảo bàn Dù trong đêm tối, tiếng ngựa phi đồi sát sau lưng, còn toán lính lần lượt gục ngã, vị lãnh binh nghe thấy tiếng hét to. Loại bán nước cầu vinh như ngươi, chạy đâu cho thoát. Dùng chính thanh kỳ lên kiếm, lấy từ tay của em trai. Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chém bay đầu Tôn Thất Bá, rồi dẫn quân quay về động khảo bàn. Với những khẩu thần công vừa thu được, ông sẽ đặt trên gò đất cao. để khống chế cửa sông. Nhưng muốn thắng tội hồng mao phải cần thêm võ khí tốt hơn, thay vì cung tên giáo mát. Chính cái chết của đại đốc Đinh Văn Lành như hồi chuông cảnh báo, sự lạc hậu về võ khí sẽ khiến nhiều người đổ máu. Ngay khi tới phiên thần miếu, ông cắm thủ cấp viên lãnh binh vào cọc tre, ngay cạnh thủ cấp của chi phủ Bạch Cảnh Dinh. Lá bùa rán ở chán thủ cấp của viên chi phủ đã rục, đàn quạ dài gần hết thịt. Giờ có thêm thủ cấp mới, sẽ khiến chúng tranh nhau lao tới. Trong lúc thầy Tào làm lễ và dán bùa vào thủ cấp của viên lãnh binh cam tâm tình nguyện làm chó săn cho giặc phú lang Sa hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Vân Tiện quay về ngôi nhà sàn chín gian để xem xét hai món bảo vật trước khi nung chảy thành những thoi vàng dùng để mua võ khí. Hai chiếc chăn xôi khi xưa bọc khánh vàng và ăn vàng còn nguyên trong vách gỗ. Giữa ánh sáng của ngọn đuốc và đĩa đèn thắp sáng bằng nhựa cây, Trước khánh vàng hiện ra những hình chạm khắc rừng trám đen với từng chùm quả thêm đàn cá bơi tung tăng dưới suối. Còn trên mỏm đá hồ rình mùi cùng đôi rồng ẩn mây, tất cả đều được nghệ nhân thực hiện vô cùng sống động. Riêng an vàng có tám chân là những đầu rồng chạm khắc và bốn quai là những con chim phượng. Trong cuốn sách cổ đã giải thích rõ. Bốn con phượng tượng trưng cho bốn phương, tám đầu rồng tượng trưng cho tám hướng phượng là phần âm còn rồng là phần dưng khi xưa người thợ có khắc bài thơ đường của nhà thơ vương bột xuất thân khoa bảng nên hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện đọc khẽ trưởng giang bi dĩ trệ vạn lý niệm tương quy huống phục cao phong vãn sơn sơn hoàng diệp phi Trường Giang đượm sầu thương, muôn dặm nghĩ về làng. Chiều tối gió cao thổi, núi non bay lá vàng. Điều đáng tiếc ở chỗ, hai món bảo vật này chẳng thể giữ nguyên. Tất cả sẽ phải nung chảy rồi đổ khuôn thành những thoi vàng. Như vậy đời sau chẳng còn cơ hội chiêm ngưỡng. Nước mất thì nhà tan. Bảo vật dẫu quý chẳng so được với Giang Sơn xã tắc. Còn một điều chẳng dám nói cùng ai. Khi nghe người lính sống sót kể lại, Việc tìm và đào nền hậu cung lấy hai món bảo vật nhanh và dễ vô cùng, tính ra chưa hết buổi sáng. Thói đời, cái gì dễ đến sẽ dễ đi. Buồn ở chỗ, hai món bảo vật chẳng dễ mất, nhưng em trai ông cùng hơn chục người lính đã bỏ mạng nhanh đến bất ngờ. Ngồi bên hai bảo vật đến khi tiếng gà trong bàn gáy vang, hệ thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện sai quân lính đắp lò để nung chảy vàng rồi đổ khuôn. viên đề đốc vừa lãnh chức thay em trai ông vốn dân làng nghề đúc đồng việc đổ khuôn do anh ta cùng hiệp thợ đảm trách sự chia rẽ trong tầng lớp quan lại cộng thêm những cuộc hành quân đàn áp phong trào cần vương của giặc phú lang sa và những kẻ bán nước cầu vinh khiến nhiều người ngã xuống biết chưa thể càn được quân giặc hiệp thống quân vụ đại thần đinh văn thiện vẫn muốn mỗi nơi thành một pháo đài những con đường mòn cũng trở thành chiến địa với những kẻ viễn trinh Ông muốn chúng phải vội thay nơi đây để hết mộng xâm lăng. Có điều lực bất tòng tâm, nên những trận đánh vừa qua chủ yếu là chống đỡ, không phải truy kích. Chứng kiến nhiều người ngã xuống, ông chỉ mong nhiều nơi hưởng ứng phong trào cần vương để tạo thành cơn lũ quét sạch lũ ngoại xâm. Từ bên ngoài, một người lính bước vào thông báo. Bẩm tướng quân. Đêm qua quân ta có 12 người chết trận. Bên quân giặc có cả thầy 48 kẻ vong mạng. Họ không phải là giặc như tội phú lang xa, thật đáng tiếc vì phải nghe lệnh của bọn quan bán nước cầu vinh, hãy chôn cất và hương khói tử tế. Giống như ngày xưa, việc nung hai món bảo vật rồi đúc thành thoi được thực hiện trong khu rừng trám. Duy có điều để nghĩ mẫu và làm khuôn những món đồ tinh xảo phải mất nhiều tháng, bây giờ nung chảy rồi đổ khuôn còn nhanh hơn nhiều. Ăn xong bát cháo, vị tướng quân của phong trào cần vương kiểm tra những nơi tích trữ lương thảo và khí giới ở hang đá. Với sự lùng sục của quân phú lang xa Điều khiến ông lo ngại Nếu chúng phóng hỏa đốt rừng Như vậy sự thiệt hại vô cùng lớn Khi quân giặc đưa thuyền to Tới cửa sông rồi nã pháo Bên nào hỏa lực mạnh hơn sẽ cầm chắc phần thắng Bài học của hai lần Giặc đánh thành Hà Nội đã thấy rõ Dù trong thành có binh hùng Tướng mạnh Có vị tầm đốc quyết công nhân nhựa Tuy nhiên khi giặc khai hỏa gây thương vong vô số Kiểm tra các chốt gác nơi đường mòn Dẫn tới phủ quy hóa và đường cái quan Ông đã biết Sau khi vung kiếm chém bay đầu Cả chi phủ lẫn lãnh binh triều đình Của vua Đồng Khánh Lịch sử khó lý giải Khi vua kiến phúc băng hà rồi Vua hàm nghi lên ngôi Lúc kinh thành thất thủ Vua hàm nghi rời cung vàng điện ngọc Để xuống chiếu cần vương Em trai của ngài đã lên ngôi Lấy niên hiệu là Đồng Khánh Một nhà có ba anh em thay nhau làm vua Kề cũng lạ Dân ở kinh thành Huế đã làm câu về Một nhà sinh đặng ba vua Vua còn vua mất Vua thua chạy dài. Cậu vẻ tưởng như vô tình nhưng đã chạm vào nỗi đau. Bảy phong trào cần vương dù lớn mạnh vẫn chưa xoay chuyển được tình thế. Điều này khiến vua hàm nghi liên tục phải di chuyển trong những cánh rừng già ở Hà Tĩnh. Quan tướng theo ngài rơi dụng phần nhiều. Đã đôi lần ông tính đưa những người lính can trường nhất tới hộ giá. Ngạt nỗi quân giặc phú lang xa có mặt khắp nơi. Chưa kể đám quân triều đình an ngữ nên việc đó chưa thành. Khi nhà vua không có tứ trụ triều đình, cùng các văn thần võ tướng ở bên, hiểm nguy sẽ tăng lên rất nhiều, Bởi lũ hồng mao chưa bỏ cuộc và quyết truy lùng để bắt ngài nhằm giật tắt phong trào Cần Vương. Sau một tuần đắp lò làm khuôn, đại đốc Trần Vân giảng mời hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Vân Thiện tới xưởng đúc chứng kiến việc nung chảy hai món bảo vật của dòng họ Vi. Viên đại đốc giới thiệu có ba loại vàng thỏi với trọng lượng khác nhau, mỗi loại tương ứng một khuôn to nhỏ, khuôn đúc dành cho 100 lạng vàng nên mặt trước có khắc dòng chữ nội thạng Kim nhất bách lạc, loại bốn mươi lạng vàng có khắc dòng chữ quan kim tứ thập lạc. Số vàng còn lại sẽ đổ khuôn một lạng vàng có khắc chữ nội thàng kim nhất lượng. Tất cả các thòi vàng, dù to hay nhỏ, mặt sau đều có dòng chữ hàm nghi ngân lượng triệu dân lại chi, tức vàng hàm nghi muôn dân được nhờ. Hài lòng với sự làm việc khoa học của thuộc cấp Hiệp thống quân vụ Đại thần Đinh Văn Thiện gật đầu chấp thuận việc thả chức an vàng vào mẻ đầu tiên. Dẫu biết, làm vậy có lỗi cùng tổ tiên. Vì Giang Sơn xa tắc, ông đành mang tiếng bất hiếu. Trong lúc chứng kiến cảnh đổ khuôn, ông giúp thanh kỳ Lân kiếm múa tuyệt chiêu kiếm pháp của dòng họ. Như vậy thanh kiếm quý đã khiến nhiều kẻ phải rơi đầu qua nhiều thế hệ. Thường em trai vị quốc vong thân, tự dưng ông nhớ đến bài kiếm khách khi em trai thường múa kiếm và đọc. Thập niên ma nhất kiếm Xương nhận vị tầng thí Kim nhật bà tự quân Thủy vi bất bình sự Mười năm mài kiếm sắc Chưa một lần thử dùng Hôm nay xem ắt biết Nào ai có bất bình Đúng như câu tháng 10 chưa cười đã tối Dù mới cuối giờ thân Nhưng cảnh vật chìm vào màn đêm Cả trên đê chẳng có một bóng người Ở trong làng nhiều nhà nổi lửa nấu cơm những con chó nằm trong bếp như tìm chút hơi ấm. con đò vốn thường đưa khách sang sông nằm ghép mũi ngay vạt hoa cải. nếu đủ nắng sẽ vàng rực. dường như vợ chồng người lái đò và làng ăn cỗ nên căn nhà lá đơn sơ cửa đóng then cài. nói đúng hơn họ hạ tấm liếp là xong. không có đò nhưng một con thuyền lặng lẽ cập bến. người trèo thuyền mặc thêm áo tơi cho đỡ lạnh rồi tìm chỗ khuất gió ngồi đợi và cảnh giới. Mái chèo đã buông nhưng tay kiếm không rời. Trong lúc đó ba người còn lại bước vào làng. Họ bước nhẹ nhằm tránh phát ra tiếng động. May ra có vài con chó thính mũi sẽ nhộm dậy sùa hóng vài câu lấy lệ. Dừng trước ngôi nhà lợp ngói có nền đất cao và khoảng sân quen thuộc. Tướng quân Đinh Văn Thiện bồi hồi xúc động. Năm xưa khi còn trọ học tại nhà cụ nghè hoa, người sau này là nhạc phụ. Ba tháng một lần, em trai ông gánh gạo sang nhà thầy. Ông đã đỗ đại khoa và vinh quy bái tổ. Buồn nỗi, người em trai chẳng còn trên cõi đời. Dạo thoáng chút ngậm ngùi, không muốn đứng ngoài, bị đám tuần đinh để ý. Ông đầy cầm bước vào, hai người tùy tùng chia nhau ẩn sau đống rơm và gần cây ổi để phòng gian tế. Còn chó vàng nằm hiên nhà nhòm dậy, có lẽ nhận ra người quen nên vẫy đuôi hờ hững, rồi chạy lại người chân của vị khách. Vén mạnh bước vào nhà gặp bữa cơm tối. Đã lâu rồi tướng quân Đinh văn Thiện chẳng có một bữa đoàn viên nên xúc động. Sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến Nhạc Phụ cùng vợ và con trai Đinh Văn Nhân vui mừng khôn xiết. Bữa cơm của nhà nho đơn sơ đạm bạc. Dù đỗ khoa bảng nhưng cụ nghề từ chối làm quan, lấy việc dạy học là lẽ sống. đỡ chén rượu từ tay Nhạc Phụ, tướng quân Đinh Văn thiện nói sơ qua về phong trào Cần Vương ở nhiều nơi. giờ gì ông muốn vợ cùng con trai chuyển về làng bài là có nguyên do. Hệ mỗi lần bị quân Cần Vương làm cho thất điên bắt đảo, Từ những kẻ cầm đầu giặc phú lăng xa đến đám quan binh Nam Triều sẽ lùng sục khắp nơi. Đưa vợ con về bên ngoại là phương án tốt nhất. Vận nước hết thịnh lại suy. Xem ra lần này có chiều hướng xấu hơn. Mâm cơm được bưng ra giếng. Ấm trà vừa pha để hiền tế đối ẩm cùng nhạc phụ. Lúc đợi trà ngấm tướng quân Đinh Văn Thiện hỏi chuyện con trai. Nhưng xem ra người nối dòng hương hỏa chẳng mặn mà việc học. Nhằm đỡ lời cho con Vợ ông cho biết Từ lúc biết tin triều đình nhà Nguyễn Sẽ đục bỏ tên của hoàng giáp Đinh Văn Thiện Khỏi bia đá tại Văn Thế Miếu Đinh Văn Nhân thấy việc sôi kinh nấu xử chẳng còn gì hấp dẫn Biết con trai ít tuổi Nên cạn nghĩ Tướng quân Đinh Văn Thiện nghiêm giọng nhắc Còn nên nhớ Bia đá có thể đục bỏ Nhưng nhân dân khắc ghi rất trường tồn với thời gian Hãy khẳng học thật giỏi để phụng sự Giang Sơn Xã tác theo cách của mình Đinh Văn Nhân Dù có ông ngoại đỗ tiến sĩ và thân phụ đỗ hoàng giáp Tuy nhiên cậu chẳng muốn mất chục Năm đèn sách Bởi có lai kinh ứng thí chắc chắn sẽ bị đánh loại Vì thân phụ theo phò vua hàm nghi Và chỉ huy nghĩa quân của phong trào Cần Vương miền biên viễn Bị cha nghiêm khắc nhắc nhở Cậu đành hứa sẽ tiếp tục học Và lo việc nhà Thật lòng cậu thấy ghen tị với người em họ Là Đinh Văn Lực được vắt kiếm. theo quân đội Cần Vương. Khi biết mình ít tuổi, nhưng sẽ làm trường tộc lệ hương khói nơi tử đường. Đinh Văn Nhân thấy nản, vì Nam Nhi phải tung hoành nơi xa trường. Tiếc một điều, cậu chỉ vừa mới bước sang tuổi 12, được vài ngày. Người em họ đã tròn 18 tuổi. Cái chết của người chúng ruột là đề đốc Đinh Văn Lành. Vô hình trung, nó như ngọn lửa thắp sáng những thế hệ kế cận Nhờ Đinh Văn Lực và Đinh Văn Nhân Biết phải làm gì Trong thời buổi hỗn quân, hỗn quan. Cổ nghè hoa Sau trận ốm thập tử nhất sinh Đã yếu Nhiều lần cụ tiếc vì chẳng thể tham gia Phong trào cần vương Của vua Hàm Nghi Luôn coi trọng sự trung quân ái quốc Với cụ triều đình hiện nay của vua Đồng Khánh Chỉ khiến dân chúng thêm lầm than Đối ẩm và bàn chuyện thế sự cùng hiền tế cô cho phép cháu trai ngồi hầu chuyện để hiểu vận mệnh giang sơn xã tắc điều khiến cụ muộn phiền trong số những học trò đỗ đạt ra làm quan không ít kẻ chọn vinh thân vì ra rồi cam tâm làm tay sai cho lũ giặc phú lang sa với những kẻ mũ cao áo dài nhưng sống hèn mỗi khi võng lọng về thăm cụ đều lánh mặt không tiếp biết cụ đỗ đại khoa lại có nhiều học trò làm quan đương triều Đám chức dịch trong làng chẳng dám nhắc đến người con rể cụ là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện. Tự hào vì đã không nhìn nhầm người, cụ khuyên hiền tế hãy yên tâm lo việc quốc gia đại sự, trốn quê nhà, mọi người vẫn bình yên. Do thời gian không có nhiều, tướng quân Đinh Văn Thiện chẳng thể ghé thăm mẫu thân và thắp hương ở gian tử đường. Chưa kể, lão Lý Hoan giờ đã công nhiên là chó săn cho lũ giặc phú lang xa. Điều này không có gì khó hiểu. tri huyện Hoàng Đình Tán cũng một phường như vậy. Dù đã nhiều lần ngăn cản, cháu ruột Đinh Văn Lực nhất quyết tham gia phong trào Cần Vương để nối nghiệp cha. Từ chối chẳng được, nên ông đành thu nhận. Khi có tiếng tất kè ngoài vườn, biết đến giờ phải đi, tướng quân Đinh Văn Thiện sai con trai mài mực, rồi chép bài thơ của trí sĩ Lê Trung Đình, người đã lãnh đạo phong trào Cần Vương tại Quảng Ngãi. Bài thơ được làm trước ngày trí sĩ bị quân triều đình mang ra xử chém. Vốn không muốn nói nhiều Thông qua bài thơ này Tướng Quân Ninh Văn Thiện muốn giải bày lòng mình Với vợ cùng con trai Nên ông đọc to Kim Nhật, lung trung điểu Minh chiêu trở thượng ngư Thử thân hà túc tích Xã tắc ai kỳ khu Này là chim trong lồng Mai là cá trên thớt Thân này tiếc gì đâu Gian nan tình đất nước Nhận tay này có cơm nắm bà chút tép răng Tướng quân ninh vân Thiền bái biệt nhạc phụ rồi nhanh chóng rời làng bài, nhưng không quên giao cho vợ một số vàng phòng khi cần đến. Sợ dĩ ông chẳng thể nán lại qua đêm, bởi nhiều nơi các tù trưởng người nùng, người giao và người thổ đã quay sang liên hệ với triều đình, khiến phong trào cần vương gặp khó khăn. Hiện nay, chẳng đường hoạt động của ông khác nào những câu thơ gan ruột của nhà trí sĩ. Biết đâu một ngày nào đó, ông sẽ vị quốc vong thân giống em trai, nhưng họ đinh quyết không quỳ gối sống hèn trước lũ hồng bao ngồi trên con thuyền rời bến, tướng quân Đinh Văn Thiện như thấy bóng người vợ Tào khang của mình đứng dõi theo. Ông chợt nhớ ngày xưa đến chào thầy giáo đi thi. Ánh mắt cô thôn nữ là con gái thầy vẫn vương mãi không thôi. Nửa đêm thuyền cập bến tại trấn Bảo Hà, tướng quân Đinh Văn Thiện nhanh chóng lên ngựa, do thuộc hạ chuẩn bị sẵn. Ông quay về động khảo bàn vì phải đón tiếp Nguyễn Quang Bích. người từng là tuần phủ tỉnh hưng hóa nhưng từ chối vâng mệnh triều đình của vua đồng khánh thay vào đó ông nhận sắc phong của vua hàm nghi làm hiệp biện đại học sĩ sung hiệp thống bắc kỳ quân vụ đại thần xét về chức vụ nguyễn quang bích là người chịu trách nhiệm tổ chức chiến đấu với giặc phú lang sa toàn bắc kỳ hai vị thủ lĩnh ngồi bàn bạc đến lúc trời tang tảng sáng tướng quân đinh văn thiện tiến vị chủ soái ra tận bờ suối ông cho biết ngay khi nhận được võ khí từ đám lái buôn đội quân dưới trướng sẽ tổ chức tấn công giặc không chờ chúng hành quân tới khi nung chảy hai món bảo vật và đồ khuôn đề đốc trần văn giảng mang 40 mươi thỏi nội thàng kim nhất bách lạc cùng 30 mươi thỏi quan kim tứ thập lạc sang phúc kiến mua võ khí như vậy số vàng mang theo là 5.200 lạng vàng cai đội nguyễn thế danh mang lên thuyền 50 mươi thỏi nội thàng kim nhất bách lạc và 20 mươi thỏi quan kim tứ thập lạng. Tổng số vàng để giao dịch với đám lái buôn y pha là 5.800 lạng vàng. Vị chi cả hai đoàn mang 11.000 lạng vàng để mua võ khí. Đây là số ngân lượng nếu chi dùng cá nhân. Họ đinh khéo ăn 10 đời không hết và đứng vào hàng phú gia địch quốc. Hôm trước ghé lòng bài, cảm thông với sự vất vả của vợ, tướng quân Đinh văn thiện đã để lại một thoi vàng nặng 100 lạng cùng hai thoi nặng 40 lạng vàng. Lộc bất tận hưởng, ông nhờ vợ gửi sang phủ quận công số vàng tương tự. như vậy mỗi nhà đều có 180 trăm lạng vàng phòng khi hữu sự theo cuốn sách cổ viết rõ hai món bảo vật này không nặng bằng kỳ thiên bảo vật từ đó suy ra món bảo vật cuối cùng của họ vi phải nặng tới 20.000 mươi lạng vàng không kém chàng cưỡi ngựa theo đường mòn bởi có phục binh của triều đình sau cái chết của lãnh binh tôn Tất bá cùng chi phủ bạch cảnh dinh đám con binh nam triều bắt đầu phản công tướng quân đinh văn thiện chủ yếu di chuyển bằng thuyền trên sông ông chỉ cưỡi ngựa từ trấn bảo hà về động khảo bàn riêng con đường dẫn tới phủ quy hóa giờ không còn an toàn khi những cuộc hành quân của giặc diễn ra thường xuyên ông mong ngóng những chuyến hàng chở vũ khí mau về tới đại doanh đợi từ mùa hạ sang mùa thu rồi qua mùa đông hai đoàn mua võ khí vẫn bật vô âm tín đúng ngày lập xuân năm mậu tý 1888 ba người lính trong đoàn sang phúc kiến trở về nhưng võ khí chẳng thấy đâu không để tướng quân phải hỏi họ thay nhau thuật lại câu chuyện Giòn lóa mắt bởi số vàng quá lớn, viên cai đội Bế Văn Lục đã ngầm giao ước với những kẻ còn lại. Nhân lúc đề đốc Trần Văn Giảng không phòng bị, chúng đã cho thuốc độc vào rượu, khiến ông bỏ mạng nơi đất khách quê người. Với 5.200 lạng vàng cướp được, bọn chúng chia cho những người cùng phe, mỗi kẻ vài trăm lạng tùy công trạng. Riêng ba kẻ cầm đầu được nhận cả ngàn lượng vàng. Đối với ba người lính không liên quan, cai đội Bế Văn Lục định giết nốt để diệt khẩu. Sau đó gã bất ngờ quyết định tha mạng. Trước khi cùng đồng bọn rời đi, gã cai đội đưa cho ba người một lạng vàng làm lộ phí quay về cố hương. Tin như xét đánh giữa trời quang, tướng quân Đinh Văn Thiện hận vì không thể chém đầu kẻ phản phúc. Dẫu sao khi đã chiếm đoạt số vàng, bọn chúng ăn nhờ ở đậu nơi đất khách quê người, sống đời tha hương. Điều tệ hại hơn cả, những người lính dưới quyền chỉ có giáo và kiếm chẳng thể đấu lại với đại bác súng dài của giặc phú lang xa. Giờ đây, niềm hy vọng duy nhất trong bộ đoàn thuyền của cai đội Nguyễn Thế Danh, người đã mang 5800 lạng vàng đi mua súng thần công nhằm khống chế cửa sông. Không thể ngồi im chịu trói, tướng quân Đinh Văn Thiện cử hai đoàn thuyền đi về xuôi để tìm đoàn thuyền của cai đội Nguyễn Thế Danh. Trường hợp nếu bên cai đội không mua được vũ khí, sự an nguy của những quân doanh nhìn thấy rõ. Trời nhá nhem tối, sau khi giao quyền cho vị phó tướng của mình, tướng quân Đinh Văn Thiện lên thuyền đi theo ông có người cháu ruột là Đinh Văn Lực. cùng một người lính tây Ngày xưa cụ Vi Văn Tam chỉ huy một đội thuyền buôn muối vải và đồ nông cụ lên mạng ngược. Thuyền về xuôi là nhựa chán quế sâm và thuốc viện. Buôn bán lâu năm những mối quen ở kinh thành Thăng Long đều biết. Kinh thành xưa giờ đổi thành tỉnh Hà Nội. Cách làm việc của cụ giúp tướng quân Đinh Văn Thiện học hỏi được nhiều. chẳng cần giao hỏi về những đám lái buôn người phú lăng xa hay y pha nhỏ. Ông ghé hội quán của những người Hoa sẽ có được thông tin mình cần. Đi vào Hà Nội chẳng thể mang kiếm, ba người cải trang thành dân buôn chuyến trà trộn vào những người từ miền xuôi lẫn miền ngược. Chỉ cần một sơ suất, họ sẽ bị rơi vào tay đám quan binh triều đình. Sau cả tuần dò hỏi, tin nhận được khiến tướng quân Đinh Văn Chuyên nở nụ cười. Một giáo dân làm thông ngôn cho đám thương nhân Y Phan Nho cho biết, người bán đã nhận vàng, còn người mua nhận hàng. Việc mua bán chậm trễ bởi bão ngoài biển khiến hàng không đúng hẹn. Thở phào nhẹ nhõm, tướng quân Đinh Vân Thiện cùng người cháu quyết định ghé về thăm nhà. Đã lâu rồi không gặp mẫu thân. Ông thấy mình như kẻ bất hiếu. Khi trời nhập nhọn tối, tướng quân Đinh Vân Thiện cùng người cháu lặng lẽ bước vào ngôi từ đường của dòng họ Đinh. Người tùy tùng giả như khách bộ hành ngồi tựa lưng vào gốc cây xoan ở phía trước để cảnh giới. thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, ông buồn vì giang sơn xã tắc điêu linh, kể từ ngày thân phụ mất đi. mậu thần ở vậy nuôi hai anh em gần ba chục năm giờ đây mỗi khi trái gió trở dày phần làm con nhưng ông chẳng thể phụng dưỡng biết rõ sự an nguy của đinh văn lực khiến mọi người bận tâm chuyến đi này ông muốn cháu trai ở lại nhà chăm sóc mọi người ngàn nỗi tuổi mới lớn mong lập công và sôi sục nhiệt huyết nên chẳng cách gì cả nổi hai mẹ con ngồi cạnh cây trắm cổ thụ trò chuyện tướng quân đinh văn thiện không ngại khi nói rõ tình hình cam go Số vàng nung trải từ hai món bảo vật dành để mua võ khí cho quân Cần Vương. Trong cuộc chiến không cân sức, sự quyết tâm và tấm lòng trung quân ái quốc thôi chưa đủ. Giống như ông, nhiều tuần phủ đề đốc đã hưởng ứng chiếu Cần Vương. Trong mắt triều đình Huế, tất cả bị coi là loạn thần. Đó là sự bất công. Chống ra ngoại xâm mạnh hơn mình với nhiều vũ khí đã bất lợi. Chống lại quan binh do vua Đồng Khánh chỉ định càng bất lợi hơn. Khó khăn trồng chất khiến nhiều vị không chịu nổi đã quay về quy thuận triều đình. Tệ hơn nữa có kẻ cam tâm bắn đứng mọi người cho lũ giặc vũ lang xa. Ngay ở miền biên viễn, nhiều tù trưởng người Thái, người Mường, người Giao cũng không đứng về phía phong trào Cần Vương. Đó là điều thấy trước bởi họ nhận được nhiều lời hứa hẹn từ triều đình. Có hai người con dâu, một người quá chồng khi còn trẻ, người còn lại vì tránh sự theo dõi của đám chức dịch nên phải đưa con về ngoại. Bà cụ thiện hiểu và thông cảm với những gì con trai đang dây dứt. khi về làm dâu họ đinh tức dòng họ vi lừng lẫy bà thờ chồng nuôi con chẳng phút giây ngơi nghỉ chồng bà dẫu không có được khí phách hiên ngang hay học rộng tài cao bù lại ông đã khuyến khích hai người con trai luyện võ học văn từ khi tóc còn để trỏm xưa kia bà là con cụ cai tổng nên thấm nhuần tam tổng tứ đức khi chồng mất sớm bỏ lại hai người con đang tuổi ăn tuổi học bà tảo tần sớm hôm đến lúc người con cả vinh quy bái tổ nước mất thì nhà tan Người con thứ đã vị quốc vong thân. Người con trưởng vẫn ngược xuôi, chống giặc, khiến bà tự hào. Để con trai toàn tâm lo việc, bà ôn tồn nhắc. Đấng nam nhi, trí tại bốn phương. Đầu đội trời, chân đạp đất. Anh hãy lo việc quốc gia đại sự. Mẹ tuy có tuổi, nhưng tự lo cho mình được. Từ Trấn Bảo Hà cho đến động khảo bàn thành chiến trường, tiếng súng hòa mai cùng đạn pháo công phá không dứt. Những ngôi nhà sàn bị trúng đạn pháo Tan thành trăm mảnh Trận chiến bắt đầu từ giờ dần Khi chiến thuyền của Phú Lang Sa Dùng sơn pháo khai hỏa Bắn phá cấp tập Khiến thương vong không ngừng tăng Ở trên lối mòn đội quân của tiểu phủ sứ Nguyễn Đình Trân Từ phủ Quy Hóa tới tiếp ứng Tất cả tạo thành gọng kìm Khiến nghĩa quân phải rút vào rừng chám. Tướng quân Đinh Văn Thiện đoán ngay Khi ông cùng mọi người vào rừng Quân địch sẽ phóng hỏa đốt rừng để thiêu chết mọi người. Nhờ những khẩu thần công và số vũ khí mua được từ đám lái buôn y pha nhỏ, quân của ông đã trụ được từ đêm qua cho đến quái ngọ. Dẫu sao không có tường cao hào sâu cùng các kho tàng, đạn pháo của giặc vũ lang sa chẳng phát huy được tác dụng. Khi trước, chỉ một tên sĩ quan và bài lính Phú lang sa đã hạ được thành Ninh Bình. Với thành Hà Nội, trận chiến cũng chẳng kéo dài, nhưng ở đây không giống vậy. Khác với những lần hạ thành trước đây, giặc không dám khinh thường, chúng dồn quân chọc thủng phòng tuyến ngay trấn Bảo Hà để đặt chân lên bờ sông. Khi chúng thiết lập được điểm tấn công, đó sẽ là lợi thế không nhỏ. Khi tiếng súng và tiếng pháo tạm ngừng, đế đốc Nguyễn Văn Giàng từ ngoài chạy vào thông báo. bẩm tướng quân, đạn pháo đã hết, đạn súng trường chỉ còn bắn cầm cự. Quân ta thương vong nhiều quá, chắc không trụ được quá một canh giờ nữa. Dính mảnh đạn pháo vào vai lúc đầu giờ ngọ. tướng quân đinh văn thiện phải lùi về phía sau và giao quyền chỉ huy cho đề đốc có lẽ lũ giặc vũ lang xa phát hiện cờ hiệu của ông nên đã đạn pháo về vị trí đó đợi cho thầy lang băng bó vết thương tướng quân Ninh văn thiện hạ lệnh tất cả rút về rực chám để bảo toàn lực lượng những khẩu súng tấn công hết đạn chẳng thể mang đi số vũ khí mua bằng 5.800 lạng lượng vàng giờ vô dụng phía con đường mòn vẫn có tiếng súng đó là nơi tướng quân Ninh văn thiện bố trí quân mai phục nhằm chặn bước tiến của quân triều đình ngồi trên lưng ngựa ngoái nhìn những người lính bò mạng nơi chiến địa chẳng kịp chôn cất tướng quân đinh văn thiện ngậm ngùi không thốt thành lời ông biết nếu chậm trễ tất cả những người còn lại sẽ chịu chung số phận vừa hội quân tại rừng trám cơm chưa kịp ăn người và ngựa không được nghỉ những người lính cần vương lại lao vào trận chiến bởi đám quân triều đình do tiểu phủ sứ nguyễn đình chân xuất hiện nơi bờ suối như vậy họ đã vừa được chốt chặn rồi sốc thẳng vào tận đây khi súng hết đạn đao kiếm được sử dụng địa hình chật hẹp nên ngựa cũng phải mò lại rồi hai bên lao vào cận chiến quân triều đình lấy sức nhàn đấu với nghĩa quân cả đêm không chập mắt nên dễ dàng áp đảo nhìn từng lớp người ngã xuống máu đỏ loang cả con suối không muốn người của mình hy sinh thêm tướng quân đinh văn thiện hạ lệnh ngựa con suối tới mò vàng cũ ẩn náu ông biết chẳng thể đương đầu với quân triều đình cùng giặc vũ lăng xa khi mọi người đã sức tàn lực kiệt bị quân triều đình phá chốt chặt cái đội đinh văn lực quay về trợ chiến cùng nghĩa quân nhận được lệnh rút quân từ bác ruột anh vẫn dương cung hạ gục nhiều tên lính nhằm giảm đà truy kích của quân triều đình khi nhắc thấy một võ quan cưỡi ngựa cầm kiếm sông tới cái đội đinh văn lực bình tĩnh hướng mũi tên về phía đó đợi cho tiếng võ ngựa thật gần lúc anh thả tay cho mũi tên xé gió lao đi viên võ quan của triều đình gục ngã tức thì đoàn quân cần vương lợi dụng lúc quân triều đình rối loạn đã nhanh chóng truyền tới mỏ vàng xưa chẳng rõ viên võ quan bị bắn gục có phải là lãnh binh nguyễn đình trân hay không nhưng rõ ràng quân triều đình như rắn mất đầu không dám truy đuổi hơn 300 lính đêm qua khi tập trung về mò vàng chỉ còn 40 người trận chiến khốc liệt bên bờ sông nơi cửa rừng khiến quá nhiều người bỏ mạng dù đã ra lệnh lui binh do quân triều đình áp sát khiến đại đốc nguyễn văn giảng phải tà sông hữu đột mở đường máu thoát vây ông đã gục ngã ngay bờ suối bởi dính liên tiếp nhiều nhát kiếm nhẽ ra quân triều đình không thể nhanh chóng tiến vào Tuy nhiên, sự phản bội của một số tù trưởng khiến họ thuận lợi trong việc bao vây động khảo bàn. Khi đã tứ bể thọ địch, trận chiến gần như ngã ngũ, chẳng xoay chuyển được. Ngồi dựa lưng vào tảng đá, nhìn số lính còn lại bị thương quá nửa, trên khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tướng quân Đinh Văn Thiện biết mình phải sớm đưa ra quyết định Có lẽ quân triều đình và lũ giặc phú lang xa đợi khi trời sáng sẽ khép chặt vòng vây. Không dám đốt lửa sợ bị tập kích, tướng quân đinh văn thiện gọi người cháu ruột là cai đội đinh văn lực rồi giận dò ông muốn cai đội cùng những người bị thương nhanh chóng rời rừng chám tới ẩn náu tại bản khoang thuộc châu thủy vĩ tù trưởng nơi đó không thuộc dạng bán nước cầu vinh nên sẽ an toàn lánh nạn cai đội đinh văn lực lo lắng hỏi vậy bác định ở lại chống giặc khẽ lắc đầu tướng quân đinh văn thiện cho biết phép cầm quân phải biết tiến biết lùi nếu cô chiến đấu sẽ chuốc lấy sự diệt vong hiện nay đội quân của tán tương quân vụ nguyễn thiện thuật ở bãi sậy đội quân của hiệp thống bắc kỳ quân vụ đại thần nguyễn quang bích đang chống giặc nước xa không cứu được lửa gần ông sẽ qua bên kia biên giới tìm cứu viện dẫu nhà thanh sức tàn lực kiệt ít ra họ còn đông quân nhiều tướng dặn cái đội đinh văn lực sau khi lo nơi ăn trốn ở cho mọi người ngay lập tức phải quay về làng ẩn mình chờ thời thấy người cháu ruột chẳng đỡ rời trốn này tướng quân đinh văn thiện ngửa mặt than Việc bãi binh là ý trời. Ta sẽ tìm cách diện kiến vua Hàm Nghi lần nữa. Trong đêm tối, chỉ còn ánh trăng soi đường, tướng quân Đinh Văn Thiện đứng lặng lẽ nhìn cai đội Đinh Văn Lực cùng ba chục người bị thương theo lối mòn băng rừng tới bản khoang. Do không muốn làm rối loạn lòng quân, nhưng ông đã nhận được tin tức về việc vua Hàm Nghi đã bị lãnh binh Trương Quang Ngọc bắn đứng khi dẫn lũ giặc Phú Lang Sa vào bắt lúc ngài đang ngủ. Dù số phận của nhà vua nằm trong tay giặc, ông biết sớm muộn gì chúng sẽ lưu đầy biệt xứ ngài để phong trào cần vương chẳng còn thủ lĩnh tối cao trời tăng tàng sáng tướng quân đinh văn thiện cùng sáu người lính tâm phúc đi ngược lên phía đầu nguồn con sông ông muốn từ đó xôi thuyền về đồng bằng rồi móc nối với những vị thủ lĩnh như đốc ngữ và tống duy tân nhằm tính kế lâu dài khi nay ông nói mình sẽ qua bên bắc quốc cậy nhờ do đề phòng để lộ tung tích kỳ thực triều đại nhà thanh khác nào ánh hoàng hôn đang lụi tàn Đúng như ông dự đoán. Quân Phú Lăng Sa kéo pháo tới động khảo bàn, rồi từ đó bắn phá về phía mỏ vàng. Quân triều đình do lãnh binh Nguyễn Đình Trân chỉ huy, bắt đầu tiến vào rừng chám, lung sục và truy quét. Đứng ở trên vách đá, thấy rừng trám bắt đầu bốc lửa cháy rừng rực. Tướng quân Ninh Văn Thiện nhớ đến cái chết của thủ lĩnh Nông Văn Vân ở rừng Thẩm Pát năm xưa. Ngày đó vị thủ lĩnh khởi binh chống lại triều đình của vua Minh Mạng. Sau này khi sức cùng lực kiệt, Ông đã bị chết bởi quân triều đình đốt cháy cả khu rừng. Vừa từ ngoài cánh đồng làng về, bà cụ thiện ngạc nhiên khi thấy cháu trai đang bóc củ khoai luộc ăn một cách ngon lành trong bếp. Ngay bên cạnh là thanh kiếm để phòng thân. Sợ lão Lý Hoan đánh hơi thấy rồi đi báo quan. Bà quát con chó viện ra cổng nằm canh chừng bởi cần tác vô ưu Tin tức về phong trào Cần Vương không lan truyền rộng, nhưng việc vua hàm nghi xa vào tay giặc được nhiều người ở ngoài chợ làng thầm thì to nhỏ. Không cần cháu trai lên tiếng. Bà đoán việc Đinh Văn Lực quay về, tức là có chuyện. Chẳng thấy con trai xuất hiện, bà nóng lòng muốn biết sự thể, nhưng dằn lòng đợi Đinh Văn Lực ăn xong củ khoai cho đỡ nghẹn. Rót cho cháu trai bát nước vối, bà giải thích. U cháu cùng em Huệ, về bên ngoài ăn rỗ thằng lâm không chịu học văn nên xin học võ ngay cuối làng hai bà cháu ngồi ngay trong bếp nói chuyện bà thiện vừa quạt cho cháu trai vừa rì rà cho biết hiện nay đã nhắm được con gái ông phó lý hoạch tuổi vừa đôi tám lại mỏng mày hay hạt để làm dâu họ đinh sợ đinh văn lực ngãng ra bà giao hẹn chỉ cần lấy vợ sinh con sau này muốn vào nam ra bắc cũng tùy vì bà không quản để cháu trai yên tâm bà lấy ngay tấm gương của những thanh niên tầm tuổi của lực đã vợ con đàng hoàng như vậy khi sang tuổi tứ tuần sẽ có cháu bế gọi bằng ông dẫu biết cháu trai chưa mảng chuyện hôn nhân bà vẫn nói theo cách mưa dầm thấm lâu nếu đinh văn lực nghe lời bà sẽ lên chức cụ nay mai khi thấy cháu trai đã ăn khoai uống hết bát nước vối bà cụ tiện khẽ hỏi đinh tướng quân có mạnh khỏe không sao chẳng biên cho bà vài chữ Biết có dấu chẳng được, Đinh Văn Lực thuật lại chân chiến không cân sức giữa quân Cẩn Vương với giặc vũ lang Sa Ngay sau đó là cuộc truy bắt của đám quan binh triều đình. Để bà nội bất lo lắng, Lực cho biết bác thiện đã qua biên giới để cầu viện nhà Thanh. Hiếm khi bức dân ra khỏi cổng nàng, cả cuộc đời vì chồng vì con, may ra đôi lần về Hà Nội có việc. Nhưng khi biết con trai sang cầu viện nhà Thanh, bà cụ thiền thất vọng thốt lên. tấm gương vua lê triều thống sao chóng quên đến vậy mất ngủ nhiều hôm lại ăn bờ ngủ bụi nên đinh văn lực ăn xong liền trải rơm nằm ngay cạnh bếp ngủ ngon lành bà cụ thiền khẽ thở dài thương cảm lòng trung quân ái quốc của hai người con trai và đứa cháu này chỉ có trời xanh thấu tỏ người con thứ đã vị quốc vong thân niềm an ủi của bà chính là đạo sắc phong của vua hàm nghi hiện nay người con trưởng theo nghiệp văn Nhưng về Giang Sơn xã Tắc Phải cầm kiếm buôn tàu khắp nơi Vua đã bị giặc bắt Bà sợ con trai giống con thuyền không bến Đó là điều đáng tiếc Hiện nay Giọt lão lý hoan thường cho người rình mò qua nhà Nhằm dò la tin tức Bà biết con trai chẳng thể quay về Do giặc phú lang xa lẫn triều đình treo thưởng Việc lấy đầu của Đinh Văn Thiện Khiến bao kẻ phát cuồng Khi người con dâu trường xin phép đưa Đinh Văn Nhân Về làng bài Dù buồn nhưng bà đành chấp thuận Vì đó là cách tốt nhất giúp hai mẹ con được an toàn. Dòng họ đinh trao đảo cùng vận mệnh dân tộc, bà chỉ mong sau này lịch sử sẽ công tâm khi đánh giá. Nếu ai cũng quỳ gối trước lũ hồng mau, đó là thời mạt vận. Cầm cái thóc vãi ra sân cho gà, bà nhìn bóng nắng để ước lượng thời gian. Trong dự tính của mình, dẫu chưa đến ngày dỗ trạp, nhưng chiều nay bà bắt thịt một con gà để tầm bồ cho cháu trai. Đã lâu rồi trong ngôi từ đường họ đinh, lại có tiếng cười nói vui vẻ sau những ngày nằm gai nếm mật cùng nghĩa quân cần vương cái đội đinh văn lực được gặp hai em là đinh văn lâm và đinh thị huệ niềm vui nhiều khi lấn hắt nỗi sợ phút giây đoàn tụ bộc lộ sự chủ quan khiến có kẻ mừng thầm ngồi trong đình làng lý hoan được một gã tuần đinh chạy vào bẩm báo kẻ theo nghĩa quân cần vương là đinh văn lực đã có mặt tại nhà đây là cơ hội tốt để bắt giải liên quan lĩnh thưởng kể từ dạo thủ lĩnh của quân cần vương ở châu văn bàn là đinh văn thiện chém may đầu lãnh binh tôn thất bá cùng tri phủ bạch cảnh dinh triều đình đã treo thưởng việc lấy đầu của thủ lĩnh đinh văn thiện đương nhiên trong lúc chưa bắt được người đó nếu tóm được đinh văn lực vẫn có phần thưởng xứng đáng ngõ đám tuần đinh chỉ có đòn càn lão vẫn sợ không phải đối thủ bởi họ đinh truyền đời văn võ song toàn đang tính sai người lên huyện báo quan cờ lính về bắt lão sợ như vậy chẳng được hậu thưởng Nên quyết định dứt khoát. Gọi Trương Tuần vừa xuất hiện lại gần, Lý Hoan ra lệnh. Ông Trương Sai Tuần Đinh chuẩn bị lưới chụp vào đòn cằn, phang gãy chân côn nghịch tặc rồi tung lưới bắt lại, đóng gông, giải liên quan. Phép vua thua lệ làng. Viên Trương Tuần giải bày. Dẫu họ Đinh mới lập nghiệp được vài đời, nhưng vẫn có người phát đường võ được sắc phong là ngạc quận công thời hậu Lê. Bản thân thủ lĩnh quân Cần Vương là Đinh Văn Thiện cũng đỗ hoàng giáp. Vuốt mặt phải nề mũi, nếu không lại mang tiếng xấu muôn đời. Trong lúc Lý Hoan muốn lập công lĩnh thường, cụ tiên Trị vốn dòng khoa bảng bất ngờ lên tiếng. Họ Đinh, hưởng ứng phong trào Cần Vương đâu có gì sai. Việc bắt rồi mang nộp liên quan, chẳng hay ho gì. Gương nhị vị Tổng đốc thành Hà Nội còn đó. chẳng nhận được sự hưởng ứng lý hoan tỏ vẻ khó chịu vì miếng ngon tận miệng khéo chẳng được rơi. không muốn bỏ lỡ cơ hội lão nằm dài bên bàn đèn thúc viện tính kế khác quyết không vì dăm câu nói khi nãy đã nhột trí Cổ tiên trì chống đậy quay về lão nhắc trương tuần về nghỉ sớm để sáng mai cùng lên huyện có việc quan tối nay tuần đinh không phải lên điếm canh đê như mọi bận đợi cho những người phản đối việc bắt đinh vân lực đi khuất mắt Lão gọi mấy gã tuần đinh thân tín lại dặn dò việc bắt tên tội phạm triều đình. Dù ngoài chiến trường có vung kiếm chống ai, khi đã về nàng vẫn ra cơ như thường. Sau khi bớt đi vài tuần đinh có vẻ lưỡng lự, nằm phê pha theo làn khói thuốc viện, Lý Hoan vẫn gật gù hài lòng bởi sáu gã tuần đinh đã sẵn sàng cho việc bắt tội phạm. Các cụ đã từng dậy ba đánh một, trăng trột cũng khỏe, huống chi tối nay có tận sáu tuần đinh quây chặt. nhằm đảm bảo cho việc bắt Đinh Tiến Lực được thành công. Lão không quên sai một tuần Đinh, déo hai thằng con trai lớn của mình gia đình có việc. Không chơi trò áp đáo tại gia, Lão quyết định dùng kế điệu hồ ly sơn nhằm tránh gây phiền nhiễu. Khi đã không cổ được kẻ tội phạm, những việc còn lại dễ khu liệu. Vào giờ tí, Đinh văn Lực cầm kiếm theo bước người bạn nối khố ra ngoài cánh đồng làng lánh tạm Khi được bạn báo tin, Có một toán lính lệ từ trên huyện sắp về lùng sục. Dù biết mình dư sức đánh bại, anh thấy tốt nhất tránh voi chẳng sống mặt nào. Ở ngoài cánh đồng làng có một túp lều của nhà khán thư để coi vịt. Khi lúa gặt xong, đàn vịt mót thóc ăn và mò tôm tép nên con nào cũng béo mẫm. Đến thời điểm bà con ra mạ và xuống giống, nhà khán thư đã kịp bán đàn cũ và gây đàn mới nuôi trong vườn nhà cho bơi ở trong ao tù. biết chắc thời điểm này ngoài lều vịt chẳng có ai đinh văn lực ra đó ngủ tạm là cách an toàn nhất ngộ nhỡ có đám quan binh việc chạy trốn dễ hơn rất nhiều tiện nhất là nhảy xuống con mương có thể thoát đúng như người bạn đã cam kết đi giữa cánh đồng chẳng có một bóng người chỉ tay về phía túp lều anh ta nói với đinh văn lực thôi ông vào đó ngủ sớm mai tôi mang đĩa sôi ra ăn tạm không dám giữ bản lại do cùng tuổi nhưng anh ta đã có gia đình chưa kể ông bố hiện là lý trưởng đinh văn lực bước nhanh tới túp lều vì cơn buồn ngủ kéo đến sau bao ngày ăn bờ ngủ bụi còn cách túp lều canh vịt vài bước chân bất ngờ trong những đống rơm có người lao ra dù đã vung kiếm nhưng đinh văn lực bị phang đòn càn vào chân khiến anh chẳng thể làm gì ngoài việc thét lên đau đớn trong túp lều có tiếng người nói vọng ra đêm khuya ông cai đội còn vác gươm đi đâu chắc muốn lấy đầu quan huyện thì phải anh hùng có lúc xa cơ đinh văn lực bị đám tuần đinh trói giật cánh khuỷu và đóng gông ngay tại chỗ với đôi chân bị phang chút nữa sẽ bị đeo cùm ngay sân đình ngước nhìn lão lý hoan anh cay đắng biết mình bị hai cha con lão dụ và ổ phục kích với những thằng lừa thầy phản bạn, anh chỉ biết nguyền rủa và tự trách bản thân thanh kỳ lân kiếm năm xưa bị rơi ngoài cổng làng sau này về tay ông ngoại anh là cụ lý bình thân phụ anh từng kể lại việc thuê người đúc thanh kiếm giống vậy rồi đánh cháo Ai ngờ hôm nay thanh kỳ lân kiếm rơi vào tay lão Lý hoan Biết mình chẳng thể thoát khi đám tuần đinh đốt đuốc canh cả đêm. Đinh Văn Lực thấm thía câu của người bác ruột là tướng quân Đinh Văn Thiện nhắc. Tình người như giấy từng trang mỏng, thế sự như cờ mỗi ván thay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 7 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chui đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8.